Các bạn đang nghe tại đọc ở Linh Trước mắt, Phùng đang có mối lo gan ruột vì đàn anh trên quận vừa cho Phùng biết có khả năng Phùng sẽ được bố trí lên làm phó công an quận. Lên phó công an quận thì trả bằng cứ ở lại trưởng công an phường kiếm tiền dễ hơn nhiều. Phùng đang giáo giết vận động để đừng bị lên chức mà xem chừng khó khăn quá nên ông mới nhờ đến tài tin đoán của Linh. Nghe Linh nói, ông ngạc nhiên trố mắt hỏi lại. Ơi, chị bán hàng, tôi mua hàng. Chị lại hỏi tôi là có cần mua không là thế nào? Tôi nghe đồn chị xem cho bao nhiêu người. Ai cũng khen chị đoán đúng. Nên tôi tò mò muốn nhờ chị. Để đỡ mất thì giờ, Linh ngắt lời. Vâng, anh để tôi xem. Nhưng anh phải ghé lại đằng tôi. Vì cái chai tôi để ở nhà, tôi không đem ra khỏi nhà được vì sợ nó vỡ. Thiếu tá Phùng lưỡng lự một chút rồi khẩn khoản đề nghị. Thế này, tôi cho lái xe đưa chị về lấy cái chai Rồi trở chị lại đây Thì tiện cho tôi hơn Chị cũng hiểu cho Linh gật đầu ngắt lời Vâng, tôi hiểu, thế cũng được Linh chưa bao giờ mang cái chai ra khỏi nhà Nhưng hôm nay cô phải phá lệ Bởi cô cần mua chút tình cảm của trường công an phường Sẽ giúp cho cô và gia đình cô Về nhiều mặt trong tương lai Thiếu tất phùng đứng dậy Quay vào trong gọi lớn Nhẫn ơi Không có tiếng đáp lại, nhưng chỉ một phút sau có anh công an trẻ chạy ra và nói Thu trường gọi em Thiếu tác Phùng ra lệnh Cậu đưa cô Linh về Chờ ở đấy rồi lại đưa cô Linh quay lại đây khẩn trương lên Linh theo nhẫn ra cửa hông, chỗ đậu xe của ban công an Phùng ngồi lại, lặng lẽ uống trà Một gã đàn em đứng ở cửa văn phòng nhìn Phùng và bảo Bà ấy tên là Linh cũng đúng thôi Người ta bảo cái tên tiền định Vì bà nói ra cái gì cũng linh, cũng ứng cả. Phùng cũng tin như vậy, nhưng vẫn bảo đàn em, Mày có chắc như thế không? Tao cũng chỉ vì nghe đồn mà hôm nay tao muốn đích thân kiểm tra. Nếu chỉ là chuyện hoang đường nhảm nhí, Thì tao sẽ bảo bà dẹp ngay văn phòng coi bói. Vì đứng về mặt cơ bản, Thì pháp lệnh nhà nước vẫn cấm những trò mê tín dị đoạn này. Đàn em nhất trí gật đầu, Nửa tiếng đồng hồ sau, Linh và Thiếu tá Phùng bắt đầu thủ tục xem bói tại phòng làm việc của trường công an phường. Đàn em, nhiều đứa hiếu kỳ, muốn tham gia, nhưng Phùng đuổi hết ra ngoài. Đám nhân viên đa số đều đang tò mò về khả năng của Linh mà họ nghe đồn cả mấy tháng nay, nên đứa nào cũng muốn xem Linh nói gì về sếp của họ. Nhiều người còn thêu dệt thêm về biệt tài xuất quỷ nhập thần của Linh, khiến họ càng háo hức theo dõi. Phùng không cho tham gia. Họ nháy nhau đứng nép sát ngoài cánh cửa, im lặng nghe ngóng. Linh bây giờ đã sắm một cái hộp lót vải dày để đựng cái chai thủy tinh. Đồ nghề độc nhất vô nhị nếu chẳng may bị vỡ là đương nhiên cô phải bỏ nghề. Cô nhẹ nhàng mở nắp hộp, lấy cái chai ra đặt trên bàn trước mặt Tiêu Tát Phong. Phong mở to mắt, hồi hộp theo dõi. Trước khi bắt đầu, Linh nhắc lại: "Tôi phải nói trước với anh là hễ tôi thấy như thế nào, tôi sẽ nói y như thế." Mà cũng có trường hợp tôi chả thấy gì cả. Không thấy gì, tức là dấu hiệu tốt. Vì như vậy có nghĩa là cuộc sống tương lai không gặp sóng gió hay là tai nạn. Phùng im lặng gật đầu, Linh đặt cái chai nằm ngang trên mặt bàn. Cổ chai hướng về phía tay trái của Phùng. Cô nói. Bây giờ anh nắm lấy cổ chai đi. Phùng làm theo. Nhanh nhẹn đưa tay, trái nắm chặt cổ chai. Mắt mở to nhìn phản ứng của Linh. Linh cố giữ điềm tĩnh, không muốn để lộ phản ứng của mình. Cô vừa thấy hiện ra trong chai, hình ảnh Phùng ngồi trong căn buồng nhỏ, mắt u buồn nhìn qua cửa sổ, có nhiều chấn song sắt. Linh chăm chú quan sát khá lâu rồi mới bảo. Báo cáo anh, xong rồi. Phùng buông tay ra và nhìn Linh chờ đợi. Ông rục, chị có thấy gì không? Linh nhấc cái chai đặt vào hộp, đậy nắp cẩn thận rồi ngẩn lên nhìn Phùng, gật đầu. Cô đáp. Có chứ. Trường hợp của anh thì rõ lắm. Ý tôi muốn bảo là hình ảnh hiện lên rất rõ. Phùng trồm người lên hỏi thêm. Chị thấy cái gì mới được chứ? Tương lai tôi thế nào? Mặc dù trong phòng chả có ai, Linh cũng hạ giọng nhỏ xuống một chút và nói như thì thầm. Tôi thấy anh ngồi trong một căn buồn bé. Trông ra cửa sổ có rất nhiều song sắt. Phùng mừng thầm trong bụng nhưng làm bộ thất vọng. Ngồi trong căn bồn bé thì chắc là, chắc là cái bồn làm việc này chứ còn cái gì nữa. Như vậy là cả đời tôi cứ ngồi chỗ này cái gì. Thế thì chán thật. Linh chưa kịp đáp thì Phùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net